Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhà cái anh này Một đám tách niên xuống lại khiên quan tài ra ngoài Châm lửa đốt ngay Cỗ quan tài gập lửa Cháy lên bùng bùng Điều kỳ lạ là ngọn lửa Lại bốc lên một luồng khói đen Màu xám xịt Sau khi cháy hết Ông thầy lãm kêu mọi người Mang cho cổ cỗ quan tài ra ngoài sông mà đổ Tuyệt đối không để vướng lại trong làng Xong đâu đấy Thì bắt đầu trôn cất anh cô chàng Đám tang đơn giản Không kèn không trống, Chẳng có lấy một mảnh khăn tang Người ta mỗi một người góp một ít Cho anh cỗ quan tài bằng gỗ tạp Rồi mang trôn vội Bà cụ thì từ sáng đến giờ Cứ mơ mơ màng màng lúc cười lúc khóc Ai hỏi gì cũng không đáp Chỉ mêu máu Nó bắt cháu tôi đi rồi à, Quả báo đây Quả đây? Tất cả những người có mặt ở đó Đều phải rơi nước mắt Thương cho bà già Trước giờ có hai bà cháu nương tựa vào nhau Bây giờ anh chàng chết đi rồi Biết trông vào ai Xong hết thủ tục chôn cất Trời đã về chiều Ai quay về nhà nấy Theo sự tính Thì giờ này Đoàn người phải đi lên chợ huyện Phải về rồi mới đúng Thế mà hiện tại Vẫn chẳng thấy tung tích Bóng tối dần dần bao phủ Những người chờ đợi Thấy bóng tối buông xuống Thì như ngồi trên đống lửa 17 người lên chợ huyện Chưa một ai về Ông Năm đứng nhìn về đầu làng Đi đi lại lại Hai tay siết chặt vào nhau Thầy ơi coi như là trời đã tối Mà chưa ai về Liệu có khi nào ai, Đừng sốt ruột Hiện tại con quỷ mới bắt hai mạng với khả năng của nó bây giờ cũng không dám tấn công nhiều người như vậy đâu cứ chờ thêm xem cho đến tận chín giờ tối từ xa đã có ánh đuốc nhập nhòe kèm theo ấy là tiếng bước chân dồn dập tiếng bánh xe lộc cộc trên đường nhìn ra thấy ba người đàn ông tay cầm đuốc tay phải cầm dao dẫn đường theo sau là đoàn người kéo xe đầy bao tải chất trên Ôi dồi ôi, về đây rồi, về đây rồi. Sau khi mọi người về đến nơi, hỏi han mọi chuyện, một người nói. Chuyện dài lắm, một lát nữa nói ông. Bây giờ xem, đi giúp thằng cò nhà bà Hạ, nó bị thương rồi. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía thằng thanh niên, có nước da nâu bóng, cao lêu nghêu. Kìa, tay nó chảy nhiều máu thế kìa, nào nào nào xem cầm máu thế nào. Vết thương trên tay thằng cò là một vết khoét dài, kéo từ bả vai xuống tận bắp tay, máu vẫn đang không ngừng chảy. Thế vết thương này là sao? Ông Năm vừa để người ta băng bó vết thương, vừa hỏi. Bây giờ, thằng cỏ đau lắm nhưng vẫn cứ cố mếu máu kể lại chuyện cho mọi người nghe. Có lẽ cái sự ấy cũng là sự sống sự chết, đáng sợ lắm. Ok chúng ta kết thúc tập 2 ở đây à, Chúng ta Thấy rằng là Mọi thứ nó rất là rắc rối Nó không có đơn giản như vậy à, Đến bây giờ tôi cũng không biết con quỷ là ai Mà bản thân tôi cũng giống như các bạn tôi Cũng, cũng, cũng nghĩ rằng đầu tiên tôi cũng nghĩ rằng Có khi đến là bà nội và anh cu chàng Ở đây là một cái cú lừa của tác giả. Tác giả đã cho, một, cho chúng ta một cái cú lừa Thật ra thì tôi cũng tin rằng là các bạn cũng như tôi thôi. Tất cả mọi cái nghi vấn đều đổ về phía bà nội của anh cô chàng. Thế nhưng không phải. Là ai? Tôi không biết. Tôi không phải là tôi đọc trước chuyện đâu. Tôi không biết cái này phải hỏi tác giả. Bạn nào inbox hỏi lên như tiên xem.